Ừ, Lý ẩn cô bé này rất đẹp, cũng mơ rất là lễ phép bà. Nhưng Cảnh Huệ nhìn tử dạ, càng nhìn lại càng ưa thích, nói hai người các con quen nhau lúc nào thời điểm tháng bảy năm ngoái lý dẫn trả lời à dương cảnh huệ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ có trách đầu năm ta gọi điện cho người người lại không chịu về nguyên lai đã có bạn gái như thế nào không nói sớm đây lý dẫn và tử già ngồi trên bàn cơm đói mặt với cha mẹ phúng thời điểm mừng năm mới muốn dẫn tử già về nhà ra mắt bố mẹ Hôm nay ngược lại cứ như vậy không chuẩn bị mà trở về Bởi vì nghe nói Lý ẩn giận bạn gái về Nhưng cảnh Huệ từ mình xuống bếp làm cả bàn thức ăn ngon Thân là chủ tịch bệnh viện chính thiên Cô cũng coi như là môn nữ cường nhân Bình thường cũng không phải là không làm bếp bao giờ Bây giờ tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng già không tệ Lại thêm bản thân cô rất có khí chất Cho nên nhìn ra được thời trẻ trung cũng rất mỹ mạo Mà Lý Hùng thì không ngừng nhìn tử dạ rất chăm chú Ánh mắt của hắn cũng tự nhiên làm cho Lý ẩn chú ý Nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi Nếu như phụ thân muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói Tốt rồi, đã qua 6 giờ rồi Nhưng cảnh Huệ ngẩng đầu nhìn nói Mọi người nhanh ăn đi, đồ ăn ngủ sẽ không có tốt Doanh tiểu thư, niêm thử cái thịt viên này đi Là món đặc ý của ta đó Cảm ơn ba mẫu Tư già tiếp nhận phiền thịt Mà ánh mắt của nàng cũng chú ý tới Lý Dùng Nội tâm của nàng đang suy đoán Đến cùng Phu thần của Lý ẩn và mẫu thần Và mẫu thần của cô Có quan hệ như thế nào Bữa cơm này ngược lại cho cắm áp Doanh tiểu thư Lý Dùng bỗng nhiên nói Người và tiểu ẩn Như thế nào quen biết nhau Đúng vậy à Nhưng cảnh Huệ cũng hứng thú Quan hệ của các người tiến triển đến mức nào rồi hả? Lý ẩn tự nhiên không có khả năng nói thật Vì vậy trả lời Chúng con cùng một nhà trọ Cho nên mới quen biết nhau Xác lập quan hệ yêu đương là thời điểm đầu năm Lý ẩn cơ bản không nói dối Đích thực đầu năm tử dạ mới đáp lại lời câu ái của hắn Lý dùng thoạt nhìn dường như đang lâm vào trầm tư Lý ẩn vốn không tính toán trở về Hắn muốn tìm bồ phi linh, nhưng mà nàng lại không có nhà. Mà ngân Dạ ở bên kia cũng đã hỏi qua. Ngân già cũng hoàn toàn không giấu giếm, đem hết thải nói cho lý ẩn. Bồ phi linh cũng không nói bất cứ chuyện gì. Điều này làm lý ẩn nhất thời không biết hắn nói thật hay là giả. Nhưng mà coi như là hắn nói dối cũng không thể nào vạch mặt. Hiện tại hắn đã rời khỏi nhà trọ, bình thường chỉ trở về một lần thôi. Cái này làm lý ẩn càng ngày càng cảnh giác ngân Dạ Hắn đến tột cùng là đang có kế hoạch gì Lý ung nãy giờ yên lặng không nói gì Nhưng nội tâm suy nghĩ như ba đào Lý ẩn Hắn diện mục nghiêm nghị nói với nhì tử Người nói đã lựa chọn tử giả Đã định cùng cô ấy cả đời như vậy dây tuyệt đối không thể cô phủ cô ta Hảo hảo đối đãi biết không Vâng ba ba Lý ẩn càng cảm giác kỳ quái. Đến cùng, phù thần và mẫu thần của tử Dạ có quan hệ như thế nào? Sau khi cơm nước xong, Lý ẩn đi vào thư phòng khóa cửa lại, mà Dương Cảnh Huệ thì vẫn còn cao hứng bừng bừng nói chuyện với tử Dạ bên ngoài. Lý ẩn chậm rãi tiến về trước cửa sổ. Giờ phút này, bầu trời u ám, chỉ có một chút ánh trăng xuyên vào phòng. Lý ẩn vườn tay ra, chạm đến cửa sổ. Con gái của người thật sự rất đẹp Thành Ly Ly là một con người tính toán, Mua quyền của hắn so với y học còn cao hơn nhiều lắm Có thể đem bệnh viện chính thiên quản lý tốt như vậy Hắn cũng không phải là không dùng những thủ đoạn dơ bẩn Mà vô luận hắn đạt được nhiều hay ít Cũng không thể nào đền bù được nỗi đau sót Và tiếc nuối mà nữ dần Doanh Thành Ly lưu lại trong lòng hắn Giờ phút này tại nhà trọ. Liên Thành sững sờ nhìn gấp bốn phía Hẳn căn bản không thể tin hắn rõ ràng thật sự Thành công chấp hành mà vườn cấp quyết tự chỉ thị Rõ ràng thật sự đã trở lại nhà trọ rồi Trở về rồi hả? Thật sự đã trở về rồi sao? Nói cách khác Hẳn có thể ly khai nhà trọ rồi Không cần phải đi chấp hành những quyết tự chỉ thị kia Không cần phải đi đối mặt Với những ác quỷ, u linh khủng bố kia Hết thải Điều đã xong rồi sao? Hắn vẫn cảm giác hết hại giống như mộng mảo, nhưng sự thật trước mắt, hắn đang ở trong một căn hộ không thể chói cãi. Hắn thực sự đã trở về rồi, có thể rời khỏi, có thể hay rời khỏi nhà trọ rồi. Để đạt được kết quả này, hắn đã giết chết hai nữ nhân vô tội, hắn tàn nhẫn giết chết các nạn như vậy. Liên Thành đang quỳ gói trên sàn nhà, bỗng nhiên gào khóc. Hắn không ngừng dùng tay đắm vào nền đá cẩm thạch Do khắc này tâm tình của hắn có thể nói là đại hỷ đại bi Hết thải điều đã xong Có thể hay ly khai nhà trọ rồi Đã thực hiện được mục đích này Hắn đã mất rất nhiều rất nhiều Hiện tại hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng Gần như chỉ còn mỗi cái mạng mà thôi Nhà trọ Cái nhà trọ này Rốt cuộc có thể đi ra Liên thành cơ hồ muốn ngất Mấy giờ không ngừng chạy trốn và chạy trốn Nhiều lần hắn đều cho rằng Chính mình phải chết không thể nghi ngờ Mà cuối cùng lại có thể thật sự trở về nhà trọ Sư tình lý nhẫn, khang ngân dạ Bác sĩ được, không thể nào làm được Hắn lại làm được Lão tử còn sống Liên thành hô to Lão tử còn sống mà Sau đó hắn nhìn đại sảnh trống rỗng Nhìn cửa lớn nhà trọ ở phía sau lưng Đang muốn sải bước đi đến Nhưng hăng nhìn thấy Ở ngoài cửa lớn nhà trọ Đứng đó hai nữ nhân toàn thân đều là máu tươi Đúng là tề mỹ thiện và tề mỹ hoa Liên thành sợ tới mức ngã nhào trên mặt đất Mặt mũi không còn chút huyết sắc Hai nữ nhân kia gắt gạo Nhìn chầm chầm vào liên thành ở bên trong Ánh mắt tràn đầy âm lãnh và căm hận Các người, các người đừng tới tìm ta Liên thành sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau Không thể rời khỏi nhà trọ Tuy mũi các nạn đã biến thành quỷ Không thể tiến vào nhà trọ được đâu Nếu như mình đi ra ngoài Nhất định sẽ bị giết Ta cũng là bất đắc dĩ Liên thành rống to Ta không giết các người Chính là mọi người chúng ta đều chết Lúc mấy ta không giết các người chẳng, chẳng lẽ các người lại không giết ta sao Cổ tề mỹ thiện không ngừng chảy ra máu tươi Nàng tiến đến trước cánh cửa xoay Hơn đỡ còn tấm lấy thanh ngàn Bô vàng muốn đẩy vào Các người Các người Các người không được vào Liên thành hô to Các người Các người tuyệt đối không được đâu C Cái nhà trọ này Không cho phép quỷ tiến vào N Nếu các người cứ tiến đến Sẽ bị ác động hút vào Thế nhưng Cho dù như vậy Thì sao thành công chấp hành mà vương cấp quyết tự chỉ thị cung vẫn đại biểu hẳn không thể rời khỏi nhà trọ muốn hắn cả đời tiếp tục ở trong căn hộ này sao hoàn thành mà vương cấp quyết tự chỉ thị liền có thể đạt được tự do nhưng nếu như hai quỷ nữ này cứ vĩnh viễn ngăn ở cửa ra vào mà nói vậy hắn không thể nào rời khỏi đời này chỉ cần bước ra ngoài liền chết nên làm cái gì bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Liên Thành không ngừng đem thân thể lui về sau, hiện tại bảo vệ chính mình chỉ có nhà trọ mà thôi. vốn trong quyết tự chỉ thị gặp quỷ hồn đuổi giết, chỉ cần trốn về nhà trọ liền không bị quỷ tổn thương. Cho dù sau đó có rời khỏi nhà trọ cũng không có việc gì, nhưng hiện tại lại không giống. Hai người kia trong ma vườn cấp quyết tự chỉ thị căn bản không tính là quỷ, phi bị mình giết chết mới biến thành quỷ. Với tình huống này, quy tắc của nhà trọ có lẽ không phù hợp. Liên Thành lúc này mặt mũi trắng bệch Bảo ứng, đây là bảo ứng sao? <cười> Liên Thành cười lớn. Bảo ứng tới, thật là vui vẻ à. Ta cũng vĩnh viễn không có cách nào ly khai nhà trọ sao? Cho dù đã hoàn thành mà vương cấp quyết tự chỉ thì cũng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Hai nữ quỷ như trước đứng bên ngoài gắt cao nhìn Liên Thành. Tựa như là lúc bị sát hại dùng ánh mắt khủng bố nhìn chầm chầm Liên Thành. Liên Thành tin tưởng nếu như không có nhà trò ngăn trở các nàng các nàng sẽ lập tức sòng tới đem hắn triệt để giết chết. Nhà trò sẽ không gây ra hạn chế đối với hai nàng đâu. Không có sinh lộ là tuyệt vọng mãi mãi. Liên Thành rất rõ ràng Đây là báo ứng Nhưng nếu như là báo ứng mà nói Đầu tiên phải là nhà trọ chứ Phải là ma phương chứ Vì cái gì là chỉ mình hắn thừa nhận báo ứng Vì cái gì Nhưng không có ai cho hắn câu trả lời Liên thành hướng về thang máy phóng tới Hắn biết bây giờ cần phải đi tìm lý ẩn thương lượng xem Có biện pháp nào không Ví dụ như nghi biện pháp cửa ngép Đem hai nàng vào nhà trọ Để hắt động kia cắn nuốt các nàng Hắn tới trước thang máy nhấn nút, nhưng thang máy lại không có chút nào biến hóa, lòng hắn như lửa đốt, lại hướng phía cửa nhìn lại. Nhìn hay không, hắn cảm giác không quan trọng, nhưng toàn thân hắn lạnh lẽo. À cửa ra vào, nhưng lại chỉ có Tề Mỹ Hoa đứng ở đó. Cửa thang máy mở ra, Tề Mỹ Thiện toàn thân đầy máu, vậy mà từ trong thang máy gào thét phóng tới liên thành. Điên thành lập tức né tránh, lúc này một cửa thang mái khác mở ra, hắn liền vội vàng chạy vào, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Sau đó hắn nhấn nút tiến lên lầu cao nhất. Như thế nào? Quỷ như thế nào có thể tiến vào nhà trọ mà không bị lỗ đen hút vào? Chẳng lẽ đây là đặc thù của ma Phương khuyết tự? Ma vương liền có thể siêu việt khỏi trói buộc của nhà trọ hay sao? Là thế này phải không? thang mái không ngừng đi lên cô liên thành co rúm trong ngũ cốc hôm nay ngay cả nhà trọ cũng bị quỷ sầm lấn hắn làm sao có thể thoát đi thang máy không ngừng tiến lên mà trong đầu liên thành thì không ngừng xuất hiện những tràn cảnh đáng sợ có lẽ thời điểm kế tiếp mở cửa ra các tề mỹ hoa và tề mỹ thiện đều ở ngoài đó nghĩ tới đây liên thành cảm giác một hồi lạnh lẽo tận sâu trong sương tuý Rốt cuộc đã lên tới tầng cao nhất Cưa thang mái mở ra Sự tình liên thành sợ hãi nhất Không có phát sinh Ngoài cửa rộng tuết Hắn đi ra khỏi cửa Sau đó thang mái liền đóng lại Trên hành lang trống trải Hắn nhất thời không nhớ rõ Nhưng chủ hộ nào sống ở tầng này nữa tê mỹ thiệt Nhất định sẽ lập tức tới đây Hắn căn bản không có biện pháp thoát đi Trên thực tế, hắn đã chạm vào một cái kiên kỵ rất lớn. lúc trước, Lý ẩn đã từng nói qua, thời điểm chấp hành quyết tự, tầng lực tránh xa tầng cao nhất. Nhờ đó họ đại biểu cho việc từ chui đầu vào rõ. Mà Liên Thành lại đem hành vi chui đầu vào rõ này thực hiện rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liên Thành giờ phút này đã là vô kế khả thi. Nhà trò không mở ra hắc động thôn vệ quỷ hồn, thì hắn có thể làm gì chứ? cái nhà trọ này vẫn luôn là cùng chủ hộ đối kháng Mà hắn hiện tại... Hôm nay, tiếng cũng không được Thối cũng không xong Bất luận như thế nào đều là tuyệt vọng lôi tình hình này coi như là lý ẩn Cũng thúc thủ vô sách Mà vào lúc đó Hắn nhìn về phía trước thang máy Đâm vào mắt hắn là... màn hình hiển thị của một thang máy Đang không ngừng tiến lên Trốn, trốn sao? Trúng xuống dưới. Thế nhưng mà tề mỹ hoa còn ngăn ở cửa ra vào. Hắn lập tức hướng về phía cầu thang chạy tới. Không ngừng chạy xuống dưới. Tìm. Tìm ai đây? Kha Ngân Dạ. Kha Ngân Vũ. Huỳnh muội hai người đó không ở trong căn hộ. Lý ẩn. Chẳng lẽ là phải chạy xuống lầu 4? Hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng hướng xuống dưới nhà mà chạy. Thời điểm hắn chạy xuống tầng 24 bông nhiên từ bên trên truyền xuống một tiếng kiều to vô cùng thảm thiết tiếng kiều thuê lương kia làm liên thành thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. lúc đó hắn liền biết rằng tư mỹ thiện sẽ không buông thà cho hắn đâu đúng vậy có khả năng buông thà hay sao nàng trong tòa lâu đài cứu hắn mấy lần cuối cùng đổi lại là cái gì đây là một giao kia của hắn vì mạng sống hắn tặng cho nàng một đao cướp đi tính mạng Liên Thành, lúc này đã mất hết tất cả ý chí sống sót rồi. Bị tề mỹ thiện hóa thành lệ quỷ chiết chết không bằng hắn tự sát đi. hắn liền chạy ra khỏi cầu thang thoát hiểm, tiến ra bên ngoài hành lang, nhìn thấy cửa sổ phía cuối hành lang. Sau đó hắn liền thẳng tắp phóng tới chỗ đó. Tiểu hàm ta tới gặp ngươi đây. Thời điểm hắn sắp chạy tới cửa sổ, Lại trông thấy một cánh tay đầy máu chộp lên bệ cửa sổ Sau đó là cái đầu lâu nhậm đỏ máu của Tề Mỹ Hoa bò vào trong cửa sổ Đại não Liên Thành gần như trống rỗng Hắn vội vàng quay đầu lại đã thấy Tề Mỹ Thiện ở phía đối diện chờ hắn Liên Thành rất rõ ràng, cho dù hắn muốn tự sát cũng không thể được Hai nữ quỷ này hận hắn thấu xương tất nhiên muốn tự tại giết chết hắn rồi ca người liên thành sụi lơ ngã xuống tốt các người muốn giết cứ giết à thời điểm liên thành cúi đầu súng chấp nhận cái chết bỗng nhiên hắn thấy trước mắt có một cái gì đó hắn liên ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mắt là một cổ hoàn tài màu đen cái này đây là trong khoảnh khắc của quan tài kia xuất hiện tất cả quan mình đều biến mất quan tài lắc lư vài cái liền mở ra thân thể hay liên thành lai động liên tiến vào trong cổ quan tài kia sau đó nắp quan tài liền đóng lại lâu đài địa ngục cổ kia vẫn đứng đó im lặng như trước lao nhân bán vé măng vẫn không biểu tình ngồi nơi đó đến chết liên thành cũng không hề biết một việc Giàu giới giữa đường Diệu Nguyệt và Bình Thiên, căn bản không hề tồn tại quỷ ốc địa ngục lâu đài cổ. Hoa Liên Thành, Tê mỹ Thiện, Tê mỹ Hoa, một người hắn đều là tiến vào trong một cái ngõ cục mới nhìn thấy tòa lâu đài đó. Nơi đó giống hệt như nhà trọ, dù dỗ người tiến vào. Mà Liên Thành từ lúc mua vé tiến vào tòa lâu đài kia chưa từng bước ra. Đúng, hắn chưa từng đi ra. Lúc bày hắn đi ra khỏi cửa lớn. Ngồi xe taxi trở về nhà trọ Vi chữ tế chấp hành ma vườn cấp quyết tự chỉ thị Kể cả nhà trọ hắn vừa mới trở về Hết thải đều phát sinh bình trong lâu đài cổ Nói cách khác Liên Thành căn bản chưa từng trở về nhà trọ Cho nên hắn cũng căn bản không chấp hành thực thi mà vườn cấp quyết tự Là tòa lâu đài kia dựa vào ý nghĩ của hắn mà sáng tạo ra hết thải Nhưng điều này cũng không phải là ảo giác Bản thân lâu đài địa ngục cổ này có thể sáng tạo ra không gian vô biên vô hạn Từ nhà trọ cho tới quyết tự trên bức tường đều là lâu đài địa ngục cổ tạo ra, tất cả đều là đồ chấm Hợp thại kinh nghiệm hắn đã trải qua ở nơi này đều không liên quan đến mà vườn quyết tự chỉ thị Không, ngược lại phải nói Bản thân tòa lâu đài địa ngục cổ này và nhà trọ địa ngục không hề có quan hệ một đệm cũng không có điều duy nhất liên quan là các nhà trọ địa ngục và lâu đài địa ngục đều là đem nhân loại dẫn tới một công trình kiến trúc khủng bố của địa ngục người tiến vào tòa lâu đài kia căn bản không hề có khả năng sống sót